Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, trên group Kiếm Like ở trên Facebook uh, Rất sorry mọi người bởi vì mấy ngày vừa rồi uh, kênh lại cứ liên tiếp bị chết Thì anh em chắc là trong này cũng biết rồi uh, Nên uh, cũng phải chỉnh sửa rồi, uh, lập kế hoạch khác Hiện tại uh, Youtube giờ quá khó khăn với cái mảng chuyện dài của mình rồi uh, Chưa biết cách nào hey. Và hy vọng là cái group này, những cái group mở ra này thì uh, được mọi người ủng hộ À, công sức của MC tháng này thì à, mình từ đầu tháng giờ mình đọc mà cũng được ít quá thì cũng mong em thông cảm và à, cái chi phí tháng năm thì anh em có thể thư thư đóng mọi người nhé sẽ cố gắng từ dần cuối tháng đọc mà đọc à, tăng cường thêm một chút và bây giờ thì à, xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo à, trước khi vào à, tập truyện tiếp theo thì mình cũng thông báo à, vừa rồi thì mình có mở cái group đạo quân để các bạn có thể muốn nghe group, nghe bộ truyện đạo quân tương tự như là cái kiếm like này thì mọi người có thể vào nhé và cái kiếm like này từ tháng sau thì mình sẽ có thể thay đổi cái cách làm một chút đó là bởi vì youtube có cảnh báo mình cái dung lượng của cái group này mình up quá nhiều video lên và có tình trạng là nó sẽ nguy cơ về cái group này nó sẽ bị bị khóa và cũng là mình cũng nghĩ từ trước rồi thì để tiện cho anh em Tham gia cụ mới nó công bằng một chút Thì à, mình sẽ chuyển tách group Tháng sau mình sẽ tách group à, Để anh em nào tham gia mới Thì anh em có thể vào group này Còn anh em tiếp tục theo tháng sau, anh em vào theo sau Thì nó cũng công bằng cho anh em Và cũng công bằng cho à, Cũng có lợi cho mình một chút Và không ảnh hưởng đến cái cái group này của mình Nếu mà nó khóa một cái thì cũng cũng thôi cả Và cũng là tiện cho mọi người Tìm cái chuyện mình up từ tập 100 năm mấy Đến tập trăm ba mấy thì mọi người cũng lót đến lót xuống nó cũng mất khá nhiều thời gian thì mình sẽ tách mỗi tháng một cái group hơi phiền một tí nhưng mà nó đỡ bị chết mọi người nhé anh em cứ theo tiếp thì anh em sẽ vào group tiếp và anh em vẫn cứ ở trong group này để nghe những cái tập cũ không vấn đề gì nhé mọi người nhé cái này mình sẽ có cách quản lý và mình sẽ uh, inbox cho anh em nó thông báo cho anh em bây giờ thì xin mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 233 kiếm lại vị nam tử chống kiếm bộ dáng lười nhác kia là võ phu cận đạo thứ ba mặt trần bình an nhìn thấy hai người trước lần lượt là lão nhân đầu đội mũ hoa sen màu bạc và phàn hoàn nhĩ chẳng qua tu vi võ đạo của nam nhân trước mắt so với phàn hoàn nhĩ thì cao hơn không ít theo như những gì thấy trước mắt khoảng cách với lão nhân họ đinh đã chênh lệch không có nhiều nhưng đến cả một tên như là mã tuyên đều có bản lĩnh áp đáy hòm Như vậy giang hồ này hiển nhiên là không đơn giản như trong tưởng tượng Nếu trồng hồ lô dưỡng kiếm là 15 Mà không phải là mùng 1 Tình hình sẽ đỡ hơn phần nào Chẳng qua việc đến nước này Nghĩ nhiều thì cũng vô ích Quả thực là lưng bụng thọ đích Chủ sĩ mỉm cười nói Nhà nhi cô nương Xin phiền Nữ tử chân bằng Quốc gỗ đành chịu nói Sư Gia Gia đã có lời Ta nào dám lười biếng Nhưng mà ngươi phải nhớ cứu trợ ta Trầm hòa làng gật đầu nói Là thủ tồi hoa Là việc làm thi thảm nhất trên đời này Chủ sĩ ta tuyệt sẽ không khiến cho nhà Như cô nương thất vọng đâu Ghi chú Là thủ tồi hoa Là không biết nhẹ tay phá hư cái đẹp Hết ghi chú Cả mặt cười nét mặt cứng ngắc Ném đi dễ cỏ Cũng đứng dậy Sau một hồi giãn gần giãn cút Hai tay vút vút gò má Lộ ra mặt cười chân thành Không còn cứng đời như trước ta muốn tự tay thử xem cân lượng của trích tiền nhân lục phảng à một tiếng cười nhắc nhở nói đại chiến sắp tới ngươi còn nghĩ bà cái chuyện vớ vẩn kia sao một đồng thanh thanh trốn đông tránh tây một vùng thanh bạch chỉ tiến không có lùi cộng thêm một nửa tên vô tri vô giác là ngươi thật ra cũng không có sao mỗi người đều có cách sống riêng chẳng qua là ngươi làm kém may mắn nhất biết ngươi một mực cố ý ẩn tàng thực lực cẩn thận chơi với lửa mã tuyên đã một hơi nâng khí thế đến tới đỉnh cao trong kiếp võ kiếp sống võ học không còn lý do gì để thu tay oán hận và nhớ nhung đối với vị nữ tử kia Chưa hẳn là già mượn cơ hội xúc thế toàn lực xuất một chiêu càng là thật con hồ xuống núi giống như là vật sống thân mình rung động theo đó ở trên đầu vai và cánh tay mã tuyên nổi lên từng trận kim quang khiến cho lúc tay trái mã tuyên siết chặt giữa cái tay thấm qua quang mang màu vàng Bước ra một bước Nhà mắt đi tới trước người Trần Bình An nện thứ một quyền Không trùng chấn động vang lên tiếng gió Tiếng sấm Trần Bình An không lùi mà tiến Nganh đầu qua Khom xuống Đồng thời tay phải đè đầu gối Đối phương Sáp tới Cả người mã tuyên bị té ra Bảy tám trượng Loạn choạng mấy bước Mỗi bước lại dẫm ra một hố trên mặt đường Phải khó khăn lắm Mới ngưng thần thân hình lại được Tiếng tỷ bà vang lên Từ trên người mã tuyên Hai sợ tơ trắng như tuyết vút tới Nhào thẳng tới Trần Bình An Mã Tuyền đột ngột Dẫm mạnh Lần nữa xông lên trước Thân hình Trần Bình An chật lóe lên rồi biến mất Tránh được dây đàn thích sát Trừ thân pháp cực kỳ mẫn tiệp ra Còn như được thứ gì đó Đột nhiên kéo về phía trước Nhanh đến không hợp đẽ thường Ánh mắt lục vàng sáng người Cao giọng cười nói Mã Tuyền, Chú ý trước người Mã Tuyền đột nhiên dừng bước Thái độ mặt đường bị cày ra hai lần khe rãnh, hai chân trùng trùng dẫm mạch hai tay ngăn cách ở trước mặt. Một quyền không thể tưởng tượng, nện trúng cánh tay hắn. Mã tuyền gầm lên một tiếng, Nho tướng dâu dài, áo xanh, cầm đao sau lưng đột nhiên trợn mắt ra. Đi chết đi! Mã tuyền khẽ ngửa ra sau, một cước dẫm về phía trước, vung tay ra một quyền. Kim Quang tràn đầy trọn cánh tay, vẽ ra hình cánh quạt vàng ống trong không trục. Ở trong mắt gã, mặt cười Hắn chỉ thấy tên mặt trường bào trắng như thuyết kia Một tay đè lại nắm tay mã tuyên Nhẹ nhẹ áp xuống Thân hình tuốt đất mà lên Trực tiếp vượt qua đỉnh đầu mã tuyên Đồng thời một cước điểm vào ót mã tuyên Nhảy thẳng tới nữ tử núp phía sau đánh lén Nữ tử tì bà thấy không ổn Ngón tay nhanh chóng vỗ lên dây đàn tì bà Giữa hai người lập tức Được đàn chéo ra một tấm lưới nện Màu màu xanh ngọc bích Trần Bình An đột nhiên nhú mày Trong khoảnh khắc điền thay đổi, phương hướng, bỏ qua nữ tử tì bà trực tiếp vọt ra bên trái. Chính là gã mặt cười âm sâm. Bỏ lục vàng sang một bên. Trong hai túp người lộ diện trước mắt, Trần Bình An kiêng kỵ nhất là quái nhân này. Gã mặt cười vui cười nói Ai cũng nói trọn quà hồng mềm mà bóp, ngươi lại làm ngược lại. Hắn mở ra hai tay, lao về phía trước. Khoảnh khắc sau, thân hình gã mặt cười đột ngột tan biến. Trần Bình An vận chuyển hướng ngay giữa không trung, vươn tay nắm chặt cả mặt cười Bất ngờ xuất hiện ở phía sau Hắn vô thanh vô tức đạp vào gáy Trần Bình An Chẳng ngờ Trần Bình An lại trả vào không khí Đơn giản Chính là xúc địa phủ Cả mặt cười lần nữa xuất quỷ nhập thần Hiện ra ở phía sau Lần này thân mình hắn cuộn tròn Hai tay trải ra Hai quyền lần lượt gõ lên bên hai huyệt thái dương của Trần Bình An Trần Bình An vừa định ra động tác Thì lời của lục vàng vừa kéo lại tới trước, thoải mái nhắc nhở gã mặt cười. cẩn thận, hắn tung chiêu. gã mặt cười thoáng do dự, lập tức chủ động vứt bỏ thời cơ tốt, vung hai quyền để nát đầu lâu trần bình an. nhảy mắt đã lùi lại, đứng ở trên đường phố lát đá sạch. trần bình an gần như trao đổi vị trí cùng với tên mặt cười. đối phương đi tới trên phố, còn trần bình an đứng ở đầu tường. nước mắt nhìn hắn từ chống kiếm hai lần, làm hỏng chuyện tốt quán, hỏi. Vì sao người không trực tiếp động thủ Lòng bàn tay của lục vàng nhẹ nhẹ đẩy chui kiếm ra, cười hà hà nói. Kết hội cùng với nhiều người thế này, đánh một tên vãn bối, chuyển ra ngoài, thành danh không dễ nghe cho lắm. Trần Bình An trầm mặc không lên tiếng. Trong hồ lô dưỡng kiếm từ khí trầm trầm như là bầu rượu vốn mở ra, thì bị người lấp lại, không người được chút hương vị nào. Mùng một như là châu đất xuống biển, không có thấy động tĩnh tâm ý tương thông cùng với trần bình an cụng đích chẳng những như thế, kiện pháp bảo kim đễ trên người cũng mất đi công hiệu, mất đi phù hộ thân là kim đễ bằng với trần bình an mất đi lợi thế không cần nhìn binh khí đánh lên người nhưng mà cũng nhiều ra một điểm lợi duy nhất đó chính là không cần lưu chuẩn binh khí ước thúc pháp bảo kim đễ trần bình an liền như là dương lão nhân bóc đi chân khí phủ khí sợ tay trần không còn trói buộc vô hình tốc độ gia quyền sẽ càng nhanh mùng một mất dấu mười lăm bị vây Kim lễ không có pháp bảo thần thông gì nữa. Đổi lấy một quyền tung ra như là điện sét. Giao quyền chú trọng nhất là thu phát tự nhiên. Kỳ thực nãy giờ Trần Minh Anh vẫn đang thu lại. Bởi vì anh thực sự tràn đầy nghi hoặc đối với giang hồ nơi đây. Cùng với cả thầy kinh thành Nam Uyển Quốc. Cũng như là cái gọi mười lăm mười người đứng đầu thiên hạng. Chỉ là không nghĩ thông không cũng không sao. Có một chút chuyện vẫn cứ phải làm. Lục Phạng đã bắt đầu trì điểm Giang Sơn. Mã Tuyên, đừng có chết nhá mã tuyền bày ra một thế quyền hai tay trái phải đều biến thành màu trắng trong nhịp thở hắt ra từng điểm kim quang hình võ thánh nhân áo xanh sau lưng trận mắt sống động như thật từ mũi đào sáng lên một quang cầu trắng như tuyết ánh sáng tán dài khắp người rất nhanh thôi hai mắt mã Tuyền chợt nổi lên ngân quang nhàn nhạt, nhạt. giống như một pho tượng hán từ khôi ngu được cung phụng trong đại điện hắn nhếch miệng nói kim thần bất bại này vốn định thử tay thiên hạ đệ nhất thủ trùng quốc sư tiểu tử Người được lắm, lại đây, tha hồ, nện lên người ra già, già, chỉ cần nhú mắt một chút chẳng như ta thua. Được. Trần Bình An khẽ đạp mà đi. Tầm nhìn đám đông xuất hiện một ảo giác. Cả con phố lớn giống như lại bị một cước này dẫm cho sụp đổ mấy tức. Một quyền không lưu dư được ầm vang, nện trúng lồng ngực mã tuyệt. Nện trong hình võ thánh nhân, dâu dài, áo xanh sau lưng, nháy mắt vỡ tan thành. Thân hình khôi ngô của Mã Tuyền cũng ầm vang, bay rớt ra ngoài. Trần Bình An theo sát như là cái bóng. Lại một quyền kích chúng Thân hình Mã Tuyền cong vòng thành một cây cung. Lần này góc độ ra quyền của Trần Bình An có hơi khác. Khiến cho Mã Tuyền vừa khéo, đụng tết đồng bạn sau người. Lục phản cứu ta! Sắc mặt tử tử tì bà kịch biến, kinh hại thốt lên. Nàng không bó tay chờ chết, quả không hổ là cao thủ nhất liêu, không lưu lại cũng không hề né tránh trái phải mà mũi trần khẽ nhún bất chợt tiến về phía trước dự tính nấp vào sau lưng mã tuyên nghĩ thầm tiên kia chắc không thể một quyền đánh xuyên cơ thể mã tuyên được chỉ cần hắn hơi ngưng lại tin rằng lục vàng sẽ xuất kiếm trần minh an tượng như là nhìn thấu tâm tư nữ tử tỷ bà quyền thứ ba lần nữa kích trúng phần bụng mã tuyên kim thân không chỉ bị chấn động đến vỡ nát hai mắt vốn màu ám bạc lập tức trở nên đỏ bừng bay đầy tơ máu ghê người Mã tuyển cũng ngã nhào ra sau lưng, đụng mạnh trúng nữ tử tỷ bà. Đụng cho dây đàn tỷ bà rền vang, nữ tử phun ra một búng máu tươi, hai chân đá ra, đạp bước giữa trời, đào lùi ra sau. Xong, vẫn quá chậm. Một quyền của Trần Bình An đánh xuyên tỷ bà trong lồng ngực nữ tử. Trùng trùng đánh đến phần bụng nặng, cánh tay lật chuyển ngửa vòng. Nữ tử và cả đàn tỷ bà vỡ toang cùng một lúc, bị thế quyền lật chuyển theo. Sau đó đột ngột đụng lên vách tường bên cạnh. Thân hình đấy đà kia, vẫn như là lún hết vào vách tường. Không biết sống chết. Đàn tì ba lạch cạch, té rơi ở trên đất. Nơi xa lục vàng vẫn mỉm cười. Không xuất kiếm. Cho dù người đó có vẻ coi hắn là kẻ địch nguy hiểm nhất. Hắn lần nữa lời nhát mở miệng. Mặt cười. Nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng có bị tốc độ ra quyền quán mê hoặc, Hắn còn có thể nhanh hơn nữa. Cố gắng đừng có để bị hắn tiếp cận. Ám khí độc dược gì đó Không ngại thử xem sao. Lục Phàng ra vẻ trò thiểu nói tiếp. À đúng rồi người hắn thực sự muốn chết thực ra là Nha Nhi cô nương và Chu Đại công tử. Bị quyền pháp Trần Bình An chấn động khiếp sợ. Đứa từ ba giáo Nha Nhi đến cả tâm tư cắn răng tham gia trò vui cũng không có. Dù sao dù sau này có bị lão giáo chủ của trách thì ít nhất cũng đỡ hơn hiện tại rơi xuống kết cục thảm bại như là Mã Tuyệt. Chu sĩ từ sớm đã có tính toán đứng ngoài bảng quan. Kết quả lục vàng vừa nói như vậy, hai người đều sợ hãi dị thường. Quả nhiên Trần Minh An di chuyển sang hạc, người đối mặt chính là Nha Nhi, trần măng của cô. Cô vừa muốn có động tác, bỗng nhiên mắt trợn trừng lên, về mặt đầy thống khổ. Vách tường sau lưng nàng không có chút dấu vết, nứt toát ra, xuất hiện một thanh trường kiếm cực mạnh khảnh. Thích khách hai tay cầm kiếm, nhanh như là chớp giật, Mũi kiếm xuyên qua từ sau lưng của nữ tử, hai tay cầm kiếm dán sau lưng Nha Nhi. Thế khách tiếp tục chạy về phía trước Nữ tử đáng thương Cứ thế bị đẩy đi theo Cứ như nơi bụng nữ tử Bọc ra một thanh kiếm dài ba thước Mỗi kiếm đâm thẳng Trần Bình An Nhắm thẳng Trung Đình Huyệt Trung Đình còn có biệt danh là Long Hạo, Nằm ở chính giữa đường trung tuyến chạy dọc trước người Trần Bình An Lục Phảng yên lặng nắm chặt chuôi kiếm Nhưng mà rất nhanh thôi Đã buông ra Trong khoảnh khắc đó Trần Bình An đột ngột tan biến Đã dùng tấm phương tắc phù sau cùng tên thiếp khách kia buông ra một tay cầm kiếm đè lên ót của nữ tử gắng sức đẩy về phía trước thân mình nàng trượt khỏi thanh kiếm ngã nhào xuống đất sống lưng co giật mạnh hẳn đã đang liên tục nôn ra máu một bãi máu tươi ướt đẫm vạt áo sau lưng nữ tử dãy dụa một cái dự tính quay người nhưng mà khửu tay vừa khẽ khựu xuống đã đé sấp xuống mặt đường thích khách và một vị nam tử trẻ tuổi chân trần tay áo quận lên hắn quay đầu nhìn về phía trần bình an đang điều hòa hô hấp tươi cười nói nghe người ta nói chỉ cần thịt ngươi là có pháp bảo để cầm ta liền đến đây hắn rũ đi vết máu trên kiếm ta tên là Phùng Thanh Bạch kiếm tù đứng trong hàng mười người đầu bảng Phùng Thanh Bạch bất đắc dĩ nói đáng tiếc không thể một kiếm giết người chắc giao phòng chính diện cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi nhưng mà không sao ta có thể phối hợp lục phản hắn chính là kiếm tiền duy nhất ở đây Mã Tuyền chỉ biết thủ đoạn thuật thình thần gà mờ kim thần đã phá nữ từ tỳ bà va vào vách tường không thấy động tĩnh phía chân tường bên kia thỉnh thoảng có tiếng đá vụn rất rất xuống đất một yêu nữ mà giáo chứ danh mấy chục năm nay gục trong huyết bạc quốc gỗ và đôi bàn chân trắng như tuyết nhìn rất là trói mắt nhưng vẫn còn lục phản phùng thanh bạch tự xưng kiếm thù, gã mặt cười trầm hòa làng tu sĩ cô bé gầy gò giúp người ở trên băng ghế trong lòng mặc niệm Một quyền lại một quyền Đánh nát đầu chó bọn chúng Để ta lột súng quần áo và giày của bọn họ vừa nhìn đã biết rất nhiều bác Cô bé nhìn thảm trạng của nữ tử nơi xa Đặc biệt là đôi quốc cổ kia Không nhịn được, nhìn nhiều thêm vài lần Nghĩ thầm ăn mặc lệ lệ như vậy Khó trách chết nhanh như vậy Hai quyền Trần Bình An nắm chặt Sau đó buông ra, lặp đi đạp lại vài lần Luyện quyền lâu như vậy Cũng nên buông ra đánh một trận. Trên đỉnh cổ Sơn Ngưu quốc sư nam uyển quốc trùng thu sắc mặt trang nghiêm có phần không dám xác định trầm giọng hỏi là thật ư? chém giết người đó trừ giành được một suất mới tinh ra thì còn có thể giành được ba phúc duyên sao sao lại thế căn cứ ghi chép bí sử của các nước và hồ sơ bí mật của kính ngưỡng lầu trong lịch sử mỗi lúc hẹn ước một giáp tới gần đều chưa từng xuất hiện qua các loại tình huống này liệu có phải là quỷ kế của đinh ách dù trần ý người nhìn như đứa trẻ con đang dùng đau khắc tỉ mỉ Đạo hình một chiếc quạt ngọc, chăm chú, xoa vút, như là kẻ si tình vuốt ve, da thịt nữ từ mình yêu. Đối mặt với câu hỏi trùng thu, hắn không trả đời, mà nhìn chằm chằm đường vân nhỏ bé trên cảnh trúc. Trên chán thấm ra mồ hôi ly ti. đối với người cảnh giới bó đạo, đã phản pháp quy chân như là Du trần Ý mà nói. Điều này tuyệt đối không hợp lẽ thường. Du trần Ý thân ở đại tông sư gần với Đình ảnh sớm đã nóng lạnh bất rầm hơn nữa, nghe đồn năm 70 tuổi từng giành được một bản bí tịch tiên nhân, lĩnh ngộ thiên ý hơn 10 năm, tinh thông thuật pháp, thậm chí có người khẳng định đã từng tận mắt nhìn thấy du chân ý có thể cỡi mây lướt gió, thậm chí sau đó thể hình du chân ý bắt đầu từ lão già, từ lão già từng bước chuyển thành thanh trắng, thiếu niên, tới hôm nay đã thành trẻ con. Trải qua 10 năm bế quan diện bích, cuối cùng thành công phá quan mà ra, thiên nhân hợp nhất, thế nhân đều mong mỏi người đứng đầu chính đạo du chân ý có thể quyết một trận tử chiến cùng với đình anh tốt nhất là đánh gục đối phương từ đây bốn biển thanh bình các vị hoàng đế có thể không cần nơm đất lo sợ bị cắt đi đầu lâu trong lúc mùa mưa tông sư hai phái chính tà có thể không cần ngẩng đầu nhìn hơi thở người khác đến cả cự phách ma giáo đều trông nom vị đạo tổ tông tính tình cổ quái này hoặc là sớm chết hoặc là nhanh nhanh làm nên hành động hoành tráng ở trong truyền thuyết là phi thằng tóm lại đừng có sống ở nhân gian nữa tám năm cũng nên đổi cho người khác đến ngồi trước ghế đứng đầu kia trừ nam tử vừa là địch vừa là bạn của cặp đôi du trần ý và trùng thu ở trên cổ ngưu sơn còn có một vị nữ tử tuyệt sắc khoác lên mình bộ váy áo cực tôn quý đây là lễ phục số một của hoàng hậu nam uyển quốc chỉ những khi thịnh thịnh điển như là triều hội yết miếu thì mới mặc lúc này đỉnh núi có một người rất tuân thủ quy củ là quốc sư nam uyển quốc như vậy phụ nhân chỉ có thể là hoàng hậu nam uyển quốc chu thù trần cô còn là một có một thân phận bí mật không mấy người biết hiện là nhiệm lâu trù kính ngưỡng lâu phụ trách xếp hạng cao thủ trong thiên hạ mỗi 20 năm một lần xuân triều cùng chu phì ngấp nghé sắc đẹp của vị chu hoàng hậu này đã lâu trong đại điện bạch hà tự trầm hoa làng chu sĩ từng nói thẳng nếu không phải trùng thu thù bên cạnh hoàng cung Phụ thần sớm đắt sông qua cướp người rồi. Dù chân ý thả xuống trúc ngọc ở trong tay, giơ cánh tay lên, xoa xoa mồ hôi nơi trán, khẽ thở ra một ngụm trào khí lợn lờ như là sương mù. Quanh quần hồi lâu trên gương mặt trẻ thơ, hồi lâu không tán, hắn hồi đáp câu hỏi của trùng thu. Hẳn không sai, nhưng mà con người Đinh Anh tâm tư khó rõ, so với chuyện hợp lực chém giết tiền kiếm cách trẻ tuổi đột ngột xuất hiện kia, hậu trùng của Đinh Anh mới là điều đáng cho chúng ta cẩn thận. Dù trần ý thêm nặng ngữ khí. Ta lo lắng tình thế ở phố Trạng Nguyên. Trùng quốc sư tốt nhất người nên tự mình đi coi trường đi. xưng hô trùng quốc sư. Xem ra quan hệ hai người quả thực là rất bình thường. Trùng thu nhú mày nói. Cái bẫy vây giết ở phố Trạng Nguyên. Không những có Đinh Anh tỏa chấn. Lục phàng còn cách chiếm theo. Có gì mà phải lo lắng chứ? Dù trần ý lắc đầu nói. Ta lo lắng Đinh Anh. Cũng lo lắng Lục phàng. Thành sắc trùng thu hơi không thoải mái. Con người lục vàng qua Minh đổi lặng. Có gì mà phải lo? Chỉ bởi vì hắn và kiếm khách kia là người cùng một đường à? Vị được tiếng thơm là đệ nhất nhân chính đạo. Trưởng môn Hồ Sơn Phái. Đế Sư Tùng Lai Quốc. Lão thần tiên ở trong mắt thế nhân này. Trước này vẫn thế. Tuy ở nơi hành sự quang minh chính đại. Nhưng ở trong thâm tâm lại lộ ra xa cách và lạnh lùng Người nào càng tiếp xúc nhiều, cảm xúc sẽ càng sâu du trần ý hở nói nếu ngươi không đi thì để ta đi trùng thư hử lạnh một tiếng cũng không nhìn chu hoàng hậu lấy một lần như là con chim ưng lao thẳng xuống chân núi biến thành một điểm đen bay nhảy phía chân núi nhanh chóng rời xa cổ ngưu sơn chu hoàng hậu cảm khái nói mạnh như trùng thu vẫn không cách nào ngự phong giống như là tiên nhân ghi chấp trên cổ tỉnh ngươi thì sao Dù trần ý giờ đã có thể làm được chưa dù Trần Ý chẳng mặt không nói. Chu Thù Trần cười nói Không phải là cưỡi mây lướt gió Nhưng Nhìn thế nào cũng giống phiêu giật tiêu sái Lúc cô còn là thiếu nữ Lần đầu nhìn thấy trùng thu vào Du Trần Ý Kẻ trước vòng mang tất lộ Kẻ sau thần hoa nội liếm song cả hai đều khiến cô cảm thấy kinh diễm. dù Trần Ý đứng dậy Đầu còn không đến ngực của Chu Hoàng Hậu Nhưng mà khi hắn dựng thẳng người lên du thù chân hệt như là bị đuối xuống chân núi chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn lên đỉnh du trần ý nói mười người đứng đầu thiên hạ xác nhận không làm chứ. chu thủ trần gật đầu nói đã hoàn toàn xác định đột nhiên cô không nhịn được cảm thán nói giống hệt như là một trường khảo sát của triều đình đối với quan viện chỉ là không tàn khốc như thế này hai tay du chân ý chấp sau lưng đưa ánh mắt ra xa thần thái thiêu điều Vị Hoàng hậu Nam Uyển Quốc thâm tàng bất lộ kia Hỏi một vấn đề Đồng Thanh Thanh đến cùng lần nấp ở chỗ nào Dù Trần Ý chầm mặc khoảnh khắc Chắc chỉ Có Đinh Anh biết chu Thù Trần quay đầu lại Nhìn vị nhân vật thần tiên cao cao tại thượng này Hỏi Cảnh giới võ học Đinh Anh giúp cuộc bao nhiêu Dù Trần Ý nói một câu kỳ quái Ta không biết là Ta biết hay là không nữa Đứa nhỏ sợ sệt trước cực điểm Nhưng sợ quá hóa thành dũng cảm Thế gian chỉ còn lẻ loi một mình nó Rốt cục chỉ là đứa trẻ Mới vừa đọc qua mấy quyển sách vỡ lòng mà thôi Còn không hiểu cái gì là nhẫn nhũ Nhẫn chịu để giữ toàn mạng sống Sắc mặt đầy thù hận cắn răng nghiến lợi hỏi Người tên là gì Lão nhân cười như là mèo vờn chuột Đứa trẻ bổ sung nói Ta nhất định sẽ giết người Ta sẽ báo thù cho cha mẹ, ông bà nội Lão nhân đầu đội mũ hoa sen màu bạc Chỉ chỉ chính mình cười nói ta thế nhận đều quen gọi ta đinh lão mà chính ta hai đạo đều không ngoại lệ con em trong giáo thấy ta đại khái sẽ tôn xưng một tiếng thái thượng giáo chủ còn về tên gốc gọi là đinh anh đã nhiều năm rồi không dùng lão nhân hỏi vậy ngươi tên là gì giọng đứa trẻ run rẩy lại vẫn cố sức cao giọng nói tào tình lãng lão nhân trêu đùa nói cái tên này của ngươi dễ chọc người lắm lại thêm bộ túi già kia sau này hành tẩu giang hồ cẩn thận bị người đánh đấy hắn tiện tay vung tay áo cường phòng phất lên cửa sổ giấy bên cạnh vù vù giấy dán cửa mỏng manh lại không tổn hao chút nào hình như là có thứ gì đó trong nhà bị đánh ngược ra ngoài đứa trẻ không phát hiện được loại thủ đoạn tiêu diệu tới cực điểm này chỉ biết tức giận đến sắc mặt xanh đen, đánh rắm thân nhân đã chết sạch Cái tên cha mẹ đặt cho trở thành chút tưởng niệm sâu cùng của đứa trẻ Lão nhân không thèm để ý. Mắt thấy trong viện Có mấy con gà mái đang mồ mồ Tứ xứ Lão nhân đứng dậy đi tới phòng bếp Tới hú gạo đấy ra một phút Sau đó ngồi lại vị trí cũ Tiện tay vẩy gạo trên đất Đám gà mái lập tức vỗ cánh Hớt hải chạy tới Ăn uống vui thích Lão nhân cười nói Thế nhân đều sợ ta Nhưng mọi người xem ra bọn chúng không sợ Hắn khom lưng xuống thân thể nhô ra trước đây chẳng phải cao thủ tông sư đế vương tương tướng Đều không bằng một con gà đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi đỏ óc toàn là thù hận nơi nào nguyện ý nghĩ đến những điều này hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đại ma đầu giết người không nháy mắt kia Chỉ hận khí lực mình quá nhỏ Tầm tư hơi động nhớ tới trong phòng bếp có xài đao rất ít khi dùng đất sư đất kinh sư mà gia đình còn nhỏ hơn chút có của ăn của để như bọn họ thừa sức mùa than xài đao đặt ở trong nhà quả là để làm cảnh lão nhân nhìn đến bầu trời tự hỏi tự đáp nói đương nhiên không phải vậy kẻ vô tri không sợ thôi có đôi lúc một con hùng ưng lướt qua thiên không chuột đồng dưới ruộng lập tức nép mình né tránh thiên hạ này người như vậy không nhiều nhưng mà cũng không ít so với Phàm phu tục tử không hơn được là mấy chỉ là có thể nhìn thấy đạo bóng mở kia tính như là Tùng lai Quốc du Trần ý chuyển sang tu tiên Lão đầu bếp ở trong phủ Thái Tư Nam Uyển Quốc Các người Hay là lão tăng giảng kinh ngực kim cương tự Nói tới đây Đinh Anh đứng dậy Run run tay áo Ngón tay gảy nhẹ Cương khí ngưng tụ thành sợi Đánh về phía cửa sổ Đinh Anh ra tay quá nhanh Cương khí ám xanh không ngừng ngưng tụ Ở nơi cửa sổ Lấp la lấp lánh Tựa như là bút bức tranh tinh hà lộng lẫy Còn có một ít người ngoài Lai già bất thiệt Thiện giả bất lại Toàn bộ được bọn ta gọi là trích tiền nhân Du hí nhân gian Như là sao trồi ngang trời Tới cũng vội, đi cũng vội Về phần nhân gian này biến thành thế nào Gây ra tai họa lớn đến đâu, Cục diện trở nên hỗn loạn ra là làm sao Bọn họ trước này không có để ý Bọn họ không để ý Bi hoan ly hợp Của người thế gian Đinh Anh cười lên Làm động tác lật trang sách Sau đó nhẹ nhẹ vỗ tay hết như là khép lại Một bản thư tịch Những người này hệt như là đọc một quyển sách giải trí Trong lúc nhàn hạ Lật hết trang này trang khác Nhưng mà trên trang sách còn viết Lễ nhạc hủy hoại Máu chảy ngàn dặm Sinh linh đồ thán hay không Thì đều không có để ý Gia đình lễ nghi truyền thừa trăm năm Ngàn năm Phù đệ người đọc sách thánh nhân sinh ra một tên quái thai Bị hắn dâm loạn Không còn thể thống gì. Nước nhỏ ở trong góc sàn sinh như một hoàng đế dã tâm bừng bừng Căn bản không giành chiến sự Lại khăng khăng cùng binh hiếu chiến Trong 20 năm Nửa số thanh trắng trong nước bị chết sạch Đứa trẻ làm sao nghe hiểu được những thứ này Nó chỉ đắm chìm trong thù hận Vậy ngươi làm cái gì? Đứa trẻ trong hẻm tên Tàu tình lãng này Khóc không thành tiếng nói Ngươi chỉ biết giết cha mẹ ta Ông đội bà đội ta Tào tình lãng bi phận khóc nước nở. Người làm gì xứng là anh hùng hào hắn chứ. Người là tên đại má đầu. Thập ác bất xá. Lão nhân như thế cố ý muốn trêu cợt đứa nhỏ. Học theo đứa trẻ ô ô vài tiếng. Sau đó bật cười hà hà. Không biết hắn ta như vậy là tính tình trẻ con còn chưa dứt. Hay là bệnh hoạn cuồng dại đây. Khiến cho người ta lạnh gáy. Đinh Anh cười nói. Thật ra những chiếc tiên nhân kia... Làm cái gì? Có liên quan tới ta không? Không. Ta chỉ là tìm cho mình cái cứ để giết người. Giết một vài kẻ thú vị. Lão Nhân giơ cánh tay lên. Làm ra tư thế chặt thịt. Bàn tay ném xuống lại nâng lên. Một tên trích tiền nhân. Hai tên trích tiền nhân. Ba tên. Bốn tên. Băm chết bọn họ. trừ bọn họ. Còn cả đám. Thượng thập nhân. Hạ thập nhân kia nữa. Thích thì lưu lại. Không thuận mắt. Giết. Trong tiếng nước nở của đứa trẻ Đinh Anh liếc mắt nhìn màn trời Lần này cùng với 60 năm trước Không giống mấy Cho nên hắn mới chọn lưu lại nơi này Chứ không phải là tự thân ra tay dấu cục hắn còn chưa điên Để một mình đi khiêu chiến 9 người Thậm chí là hơn 10 người cao thủ đứng đầu 60 năm trước Từng có người tính làm như vậy Muốn độc chiếm vũ vật thiên hạ Kết quả thui rất thảm. Nếu chủ nhân trẻ tuổi của phi kiếm kia Còn có thể sống sót Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý. Vậy lúc đó Đinh Anh hắn sẽ rời khỏi chỗ này. Khiến người kia không còn là điều ngoài ý muốn. Đinh Anh biết thiên hạ này giống như là đang dưỡng cổ. Sâu trong nội tâm Đinh Anh, giấu đi một bí mật không muốn người biết. Vì tìm kiếm lời giải cho đáp án này, hắn chỉ có thể để ý một chuyện. Nếu mình khiến cho trường dưỡng cổ kia kéo dài 60 năm này, thành giò trúc múc nước, hóa thành công cốc thì sẽ như thế nào? ai sẽ tới gặp mình rốt cuộc sẽ là ai đi tới trước mặt mình trước lúc đó có hai vấn đề then chốt cần giải quyết một là chu sĩ tất phải chết trên phố khiến lục phảng và chu phì đều chủ động nhập cục hai là chủ nhân phi kiếm cũng phải chết đinh anh nhìn lại cửa sổ một cái cười cười cảm thấy không có gì khó một vị lão già mũi diều hâu hành tàu trên đường phố phồn hoa kinh sư nam uyển quốc không giận tự uy hẳn là người câu gốc phương bắc vóc người cực cao hạc như là hạc giữa bầy gà thu hút không ít ánh nhìn của bách tính tại chỗ ở bên người lão nhân có mấy nam từ hộ vệ nhãn thần trầm tĩnh nhịp bước dứt khoát bọn họ chưa hơi khẽ nước mắt liền áp đảo những ánh mắt hiếu kỳ kia lão nhân thân ở tòa thành yên, yên bình này trong lòng cảm khái rất nhiều hắn đã quen với cảnh trời cao đất rộng thương mang tịch liêu ở tái ngoại thật sự là không thích nghi với mấy biên cảnh người xô bổ nơi đây Ngày lúc tâm trạng của lão nhân đang rất tệ hại Một vị hắn tử tinh hãn từ nơi xa bước nhanh tới, dùng phương ngôn thảo nguyên nói với ân sự, rằng đã tìm được người đó, ngay tại một nơi gọi là cầu khoa bảng, ở cách đó không xa. Lão nhận để tên đệ tử kia dẫn được, rất nhanh thôi, đã đi qua một cây cầu đá lịch sử lâu đời. Bước tới trước một cửa hàng ở bên bờ kênh, là một cửa hàng tơ lụa, lão nhân để đám đệ tử ngoài bên, bên ngoài, buôn bán ở trong cửa hàng không hết nhộn nhịp, khách nhân chẳng có một ai. Lão nhân một mình, vượt qua bờ cửa. Nhìn thấy phía sau tủ, quầy không cao, lộ ra một cái đầu. mái tóc lư thưa, bộ dáng rất lôi thôi. Trường quầy kia, nhìn thấy lão nhân, cười nói. "Hi khách, kỳ khách. Gần đây gặp ai ta cũng không lạ. Chỉ riêng nhìn thấy ngươi là cứ như là mặt trời mọc đằng tây, Ta thực sự là suy nghĩ không ra. Tuy nói Chu Phì đã thông báo trước với ta, nói là người sắp tới. Nhưng mà thật ra ta không tin tưởng mấy. Cho rằng hắn lừa ta suốt sơn để giúp ngăn tai họa cho trà hắn. Trường quầy đi qua tủ quầy, đưa tay tỏ ý lão già mũi rèo hâu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lời lẽ không kiêng kỵ. Trình Đại Tông sư lão nhận ra người mau ngồi xuống nói chuyện, bằng không ta tán gẫu với ngươi mà cứ ngần cổ lên, bất sức lắm. Lão nhận đường xa mà không thèm để ý, ngồi trên ghế cứng dành cho khách đi thẳng vào vấn đề, này, nói. Nếu không phải ta không tin danh sách 10 người ở kính ngưỡng lâu, ta sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Thứ tự, hai người chúng ta đều không nằm trong năm người đứng đầu. Rất có khả năng chuyện ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Phùng Thanh Bạch, đồ tôn đinh đảo mà nhà nhê, con trai chu phì, trù sĩ, hiện tại đã có bà tên. Ai biết liệu còn có lão vương bắt đàn tiểu ô quy đen lén tránh dưới đáy nước không? Trường Quầy gật gật đầu, sâu sắc nhận định là đúng.